trong ba môn phái này môn phái được hàng lập nhìn chúng trước tiên không phải là lạc vân tông mà chính là một môn phái luyện pháp khí nổi danh tu tiên giới bách xảo viện tông phái này ngoại trừ về phương diện công pháp chính mình có chỗ độc đáo ra thì đệ tử phi thường thiện nghệ trong việc luyện chế các loại đẳng giai pháp khí thậm chí nghe đồn trong môn phái còn ẩn giấu vài loại phương pháp luyện chế pháp bảo hàng đầu phù bảo càng khung tháp của yến gia đồng thời việt quốc đệ nhất gia tộc cũng là nhờ vào phương pháp luyện chế pháp bảo này mà trở thành nhất kiện đại danh khí pháp bảo Điều này làm cho Hàng Lập có chút động tâm, nhưng đáng tiếc rằng tông phái này đối với việc thu nhận đệ tử bên ngoài có chút giống như Việt Quốc thất phái. Trên cơ bản, đệ tử đều là các thành viên tu tiên trong gia tộc, rất ít khi thu nhận đệ tử bên ngoài. Hơn nữa, môn phái này cũng là do năm thế lực gia tộc tu sĩ lớn nhất liên hợp chi phối, chiếm cứ một dãy Tây Vân Mông Sơn. Điều này làm cho Hàng Lập có chút tiếc núi, chỉ có thể đành buông tha. Cổ kiếm môn, nghe tên thấy người, môn phái này thì phi thường am hiểu nghệ kiếm thuật. Vô luận pháp khí, pháp bảo, các loại kiếm khí lớn nhỏ, nhất là tuyệt học trấn phái, thái bạch kiếm quyết tại khơi quốc càng bài danh đỉnh đỉnh lợi hại vô cùng. Cổ kiếm môn, bên cạnh việc thu nhận đệ tử là các tu sĩ trong gia tộc, thì đồng thời cũng thu nhận tán tu trẻ tuổi ở bên ngoài. Nhưng công pháp kiếm quyết của môn phái này yêu cầu tư chất phi thường cao. Trên cơ bản linh căn kém một chút là không thể tu luyện các loại kỳ môn công pháp, Cho dù mặc dù tương đối thường xuyên thu nhận đệ tử nhưng số lượng đệ tử lại ít nhất trong ba môn phái. Bất quá đệ tử cổ kiếm môn khi tu vi đại thành. Bằng vào tính công kích siêu cường, các tu sĩ cùng cấp thường không phải là đối thủ. Bởi vậy nó là một trong ba phái có thực lực cường đại nhất, đương nhiên chiếm cứ Vân Mộng Sơn. Còn lại cuối cùng chính là Lạc Vân Tông. Trong trường mực nào đó mà nói có điểm tương đồng với Bách Xảo Viện, công pháp của môn phái này hỗn tạp mà không tinh nhưng lại khá nổi danh đối với luyện đan thuật nghe đồn rằng định linh đan tại khôi quốc này cũng chỉ mấy vị trưởng lão trong môn phái này là có khả năng luyện chế ra chính vì vậy trong bối cảnh thực lực còn kém hai phái khác khá xa nhưng lạc vân tông cũng miễn cưỡng giành được một chân ở đông bộ vân sơn mộng này mà trong ba môn phái thì lạc vân tông thu nhận đệ tử nhiều nhất và tiêu chuẩn nhập môn cũng thấp nhất trên cơ bản môn phái này thu nhận đệ tử chỉ có hai điều kiện kẻ có tư chất linh căn tốt có khả năng bồi dưỡng Lạc Vân Tông cũng giống như các tông phái khác phi thường vui vẻ thu nhận. Hoặc là những người có tu vi đã đạt đến mức độ nhất định, công pháp trụ cột đã tu luyện đến cảnh giới cao thì cho dù linh căn không tốt, bọn họ cũng sẽ thu nhận lấy. Dù sao, Lạc Vân Tông ngoại trừ có luyện đan thuật nổi tiếng ra thì còn có pháp môn chế phù trận pháp và bảy 8 loại tạp học khác đều đòi hỏi rất nhiều đệ tử cấp thấp để khu sử mới có thể duy trì kéo dài liên tục. Có nhiều tán tu có tu vi luyện khí kỳ linh căn không quá tốt biết rõ rằng tư chất chính mình tiến vào Tu Tiên tông phái không có tiền đồ gì đáng nói, chỉ có thể vĩnh viễn là một gã đệ tử cấp thấp. Nhưng bọn hắn cùng với Hàng Lâm đều có ý nghĩ giống nhau, chung quy là muốn được hưởng thụ cái cảm giác được đứng trên đại thụ cao cao tại thượng cúi xuống nhìn, cũng có không ít tán tu vì vậy mà tiến vào Lạc Vân tông. Như thế xem ra, trong các môn phái thì Lạc Vân tông thu đồ đệ dễ dãi nhất, hơn nữa lại có Định Linh Đan dẫn dụ, tựa hồ gia nhập tông phái này là thích hợp nhất. Hàn Lâm sau khi chờ trễ một chút, vả lại sau khi nghe ngóng, biết được môn phái này sắp tới sẽ có đợt thu nhận đệ tử thì không hề do dự nữa. Hắn cùng tử Linh Nhị Nữ khi chia tay cũng không nói ý định đi về đâu, lúc này sau khi chuẩn bị một chút liền phi độn về hướng này. Hàng Lập ở dưới chân núi chờ vài ngày sau đã sắp đến ngày thu nhận đệ tử, khi thấy rất nhiều tu sĩ luyện khí kỳ từ các nơi kéo đến. Hàng Lập mới thông dòng theo sơn đạo lát đá xanh mà leo lên núi. Lúc này, Hàng Lập từ dưới chân núi thông thả leo lên, mất chừng một canh giờ mới lên đến nơi. Đương nhiên không phải do ngọn núi này quá lớn, mà là do trên thạch đạo đã bị thi triển một chút huyền thuật thô sơ. Đại khái thì Lạc Vân Tông muốn cho các tán tu lúc gia nhập phải chịu một chút ma luyện tâm cảnh. Dù Lạc Vân Tông có thu nhận đệ tử dễ dãi đến mấy thì cũng không có khả năng thu nhận cả những người thiếu kiên nhẫn đến mức không đi hết nổi con đường nhỏ này. Lúc này có vài tên nam tử tu sĩ trước hàng lập cũng phát hiện ra có điều kỳ quái, bọn họ lúc này tụ tập lại cùng một chỗ, thấp giọng nói thầm vài câu, sau đó tự hồ đoán ra được sự ảo diệu bên trong. Tiếp đó không hề để ý nữa mà tiếp tục đi tới. Mấy người này hình như đã có quen biết nhau và cũng chưa có người nào bắt chuyện với Hàn Lập. Hàn Lập lơ đễnh đi theo phía sau bọn họ, đi trên thạch đạo thêm nửa canh giờ nữa thì rốt cuộc đã thấy bậc đá cuối cùng. Đám nam nữ trẻ tuổi này mừng rỡ bước nhanh tới. Hàn Lập thần sắc như thường, sau khi bước lên bậc thang đá cuối cùng thì không chút vội vã quan sát và đánh giá tình hình trước mắt. Đây là một cái sân rất lớn, rộng đến hơn trăm trượng, phía đối diện chỉ nhìn thấy một tòa tiểu đình. Còn lại bốn phía chỉ thấy bạch quang mịt mờ Phản phất một mảng thiên địa như có như không Mà trước cửa vô danh thạch đình nọ Hiện có mười mấy tên tu sĩ Phục sức khác nhau đang ngồi Nhưng không có một người nào dám tiến vào tiểu đỉnh Vài tên nam tử tu sĩ Đi trước hàng lập đồng loạt bước đến Rồi lặng lặng gia nhập đám người đang ngồi Ở trước tiểu đình Thấy tình hình này hàng lập thân sắc không đổi Nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng Đám luyện khí kỳ tán tu này Có lẽ không có cách nào nhìn được nhưng thần thức của hàng Lập chỉ cần đảo qua một cái là có thể nhìn thấy ảo trận ở trước mắt cái gì thạch đình trước mắt rõ ràng là một bạch ngọc lâu rất lớn đứng sừng sững phía trên có treo một tấm bảng với ba chữ vàng huyện vân đường mà ở trước cửa bạch ngọc lâu này phía dưới tấm biển lớn có ba người đang đứng nhìn đám đông tu sĩ luyện khí kỳ mà chỉ chỉ rõ rõ nói cái gì đó bọn họ ủy vào trận pháp kỳ diệu nên một điểm cấm kỳ ý tứ cũng không có trong ba người này hai người là trúc cơ sơ kỳ một người là trúc cơ trung kỳ Xem ra là người của Lạc Phân Tông cử đến đi tiếp dẫn bọn hắn. Hàng Lập không nói một lời, lặng lặng đi đến đứng ở ngoài đám người, sau đó cúi đầu ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt nhập định. Nhưng thần thức của hắn đem ba người dưới ngọc lâu bao bọc lại, ba gã tu sĩ nói chuyện gì hắn đều dễ dàng nghe được. "Thu sư huynh nè mặc dù thời gian còn chưa tới, nhưng mà tán tu đến nhập môn lần này hết tựu khá nhiều đó nha, nhưng có hơn phân nửa xem ra căn bản không đủ tư cách rồi, rõ ràng công pháp tu di mới có 7 8 tầng à lại cũng dám đến nơi đây nhập môn." Chẳng lẽ cho rằng lạc vân tông chúng ta người nào cũng thu nhận hay sao chứ? Một thanh niên mặt trắng, thoạt nhìn chỉ có khoảng 27-28 tuổi, hướng về một vài người trong đám đông điểm chỉ nói. Trong lời nói tựa hồ có chút bất mãn. Người có biện pháp nào sao? Ai khiến cho chúng ta 3 năm trước đây thu nhận một nhóm đệ tử để bây giờ có nhiều người kéo đến như vậy chứ? Hơn nữa lần trước, kiêm sư Túc bởi vì thiếu nhân thủ trong lúc cấp bách nên mấy vị sư huynh đệ không thể làm gì khác hơn là phá lệ. Nhận hai vị tán tu tu di chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 8 thôi Việc này tự nhiên là khiến cho người ngoài có ảo giác rằng tiêu chuẩn tiến vào lạc dân tông chúng ta lại thấp xuống một chút, thế nên mới có nhiều tán tu đến đây để thử dẫn khí. Người được xưng là Thu Sư Huynh, chính là tu sĩ Trúc Cơ Trung Kỳ, khoảng 40 tuổi, một thân mặt trường bào màu trắng, khuôn mặt chữ điện nghiêm nghị, hai mắt lấp lánh có thần. <cười> bắt quá lúc này đây sư huynh để chúng ta tự nhiên sẽ không dễ giải rồi dù sao gần đây đệ tử cấp thấp nhập môn vô luận tu duy cùng linh căn xác thực có chút không ổn á hình như có một vị trưởng lão nội môn đã nhắc nhở chữ môn vài câu rồi đó cho nên theo ý tứ của trưởng môn á thì lần này chúng ta nên quan tâm đến chất lượng hơn là số lượng á một vị thanh niên khác dáng vẻ anh khí bừng bừng cười hắt hắt lấy cớ nói quý hậu tinh bất quý hậu đa nếu làm như vậy thì lần này có thể thu nhận đủ 10 tên đệ tử cũng là quá tốt rồi tám đến chín phần mười người ở đây cũng nên đi về là hơn Thanh niên mặt trắng nhìn đám tán tu trước mắt có chút khinh miệt rồi nói Lưu sư huynh không nên xem nhẹ cái đám tán tu này nha Trong bọn họ có lẽ có những thiên tài chưa được phát hiện cũng không chừng đó Ngẫm lại như tôn hỏa sư đệ vậy Lúc đầu cũng lấy thân phận tán tu vào phái ta Nhưng chỉ cần 5-6 năm công phu tôn sư đệ đã trúc cơ thành công Tất nhiên trong đó cũng có nguyên do vì lựa chọn công pháp thích hợp nữa Hơn nữa trong lúc lập được công lớn được ban một viên trúc cơ đan. Những điều này cũng phải nói có liên quan đến tư chất ngàn người có một của hắn nữa Thu sư huynh nghiêng người Nhìn vị tu sĩ hỏi lưu vốn xuất thân đại tộc Thần sát thẳng nhiên nói <cười> Ý sư huynh là lại có đệ có chút không đúng hả Thanh niên mặt trắng Vừa nghe đối phương nói lời ấy Lập tức nhớ tới chuyện gì đó Vội vàng ho khan vài cái Cười vút đuôi nói Tựa hồ đối với thu sư huynh này có chút kiên kỵ lưu sư đệ Thu sư huynh tựa hồ còn muốn giáo huấn thanh niên này cái gì đó Nhưng hàng lập không còn hứng thú nghe nữa Lúc này hắn thu hồi thần thức Nhắm mắt dưỡng thần Hôm nay hắn thu liễm khí tức, làm cho tu sĩ khác thoạt nhìn đều nhận định tu vi của hắn ở mức luyện khí kỳ 10 tầng. Cấp độ tu vi này hẳn là tiến vào Lạc Vân tông cũng không thành vấn đề. Đợi thêm mấy canh giờ nữa, từ dưới chân núi khá nhiều tu sĩ tiếp tục thượng sơn. Cho tới lúc hoàng hôn thì giữa thạch nhai đã có gần trăm tên luyện khí kỳ tu sĩ đang ngồi. Trong đó nam nữ tu sĩ trẻ chiếm đa số, ngoài ra cũng có một số trung niên tu sĩ có tu vi khá cao thâm. Vào lúc này, thạch đình trước mắt hốt nhiên xuất hiện một phiến hồng quang lớn. Tiếp theo đó, giữa luồng ánh sáng hình ảnh Thạch Đình bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là một tòa bạch ngọc lâu cao hơn 10 trượng. Bên ngoài phía trước có ba người đang đứng. Hoan nghênh chứ vị đạo hữu đến lạc dân tông chúng ta. Lần này sư huynh đệ chúng ta phụ trách thủ tục lựa chọn đệ tử. Xin các đạo hữu yên lặng nghe thù mẫu nói. ngang dẫn lần không nên bỏ lỡ. Thu sư huynh dùng ánh mắt sắc bén quét một lần trước mặt mọi người. chút vội vã thông dông nói. Nhìn thấy cảnh như vậy, rồi lại nghe Thu Sư Huynh nói như thế, cả đám tu sĩ đều kinh ngạc, không dám chậm trễ liền đứng dậy ra vẻ cung kính lắng nghe. Bọn họ biết rằng, dù tiến hay không tiến được vào lạc Vân tông tu tiên đại phái, hiện tại đều là do ba vị này làm chủ, cho nên trước mắt ba vị tu tiên này, bọn họ cần phải lưu lại ấn tượng tốt với họ. Thế đám tán tu này rất thức thời, nên bọn họ không dám lên mặt, còn trên mặt của vị Thu Sư Huynh cũng lộ ra vẻ hài lòng. Tộc ra thì theo quy định của bổn môn chỉ thu nhận mỗi lần 6 vị đệ tử, bởi vậy đại hạ cũng không muốn nói gì thêm. Nếu vị nào có 2 hoặc 3 linh căn hoặc có linh thể đặc thù thì đứng sang một bên. Thu Xu huynh lộ ra vẻ nghiêm nghị rồi chậm rãi nói, vừa nghe xong những lời này, cả đám người liền bàn tán xôn xao một trận, nhưng một lát sau cũng chỉ có 4 người đứng ra, gồm 3 nam 1 nữ. Các ngươi đi theo vị lưu sư đệ này nè, hắn phụ trách việc kiểm tra tư chất tu luyện của các ngươi. Thu Xu huynh lạnh nhìn liếc mắt một cái, sau đó bình tĩnh nói, Lúc này, thanh niên mặt trắng đứng bên cạnh hắn tiến lên hai bước, không nói lời nào mà khoát tay. Một đạo bạch quang từ trong tay áo hắn bắn ra, xoay một vòng, rồi hóa thành một cái khăn thật lớn, bay lơi lưỡng trên không, kết mặt đất vài thước. Các ngươi cùng tiến lên đi, ta mang bọn ngươi đến một chỗ khác để kiểm tra tư chất, nếu ai không đủ tư chất sẽ bị đuổi như vậy đó. Thanh niên bạch y thân hình chật lóe lên, nháy mắt liền xuất hiện ở trên cái khăn pháp khí đó, mặt không chút thay đổi rồi nói. Bốn người này liếc mắt nhìn nhau một cái, hơi chần chờ một chút rồi sau đó cũng đi lên cái khăn pháp khí này. Lúc này thanh niên Bạch Y mới bắt pháp quyết, một mảng bạch quang phát ra, cái khăn hóa thành một đoàn bạch quang hướng lên không trung rồi bay đi. Đưa mắt nhìn vị thanh niên mặt trắng rời đi rồi, Thư sư huynh xoay mặt nhìn đám người của hàng lập còn lại, thân sắc hòa hoãn ôm tồn nói: "Các vị đạo hữu này, ai công pháp hơn 10 tầng thì đi ra một bên, rồi đi theo Du sư đệ, nếu lý lịch bản thân trong sạch thì không có vấn đề gì, có thể gia nhập bổ môn." còn các vị đạo hữu khác nếu muốn bái nhập làm môn hạ của bổn tông thì phải trải qua một cuộc thi kiểm tra. nếu ai vượt qua thì lạc dân tông chúng ta mới có thể nhận lấy. nếu không thì xin mời chư vị dốc lòng tu luyện thêm dài năm nữa. lần sau tu di tinh tiến thì trở lại kiểm tra một phen nha. sau khi những lời này nói ra xong, mọi người đang im lặng bỗng nhiên sao động hẳn lên. hầu hết các tán tu đều tỏ ra vẻ thất vọng ngoại trừ một số người. việc tuyển chọn lần này thật sự rất là nghiêm khắc. Điều này làm cho một số tu sĩ vốn nghĩ rằng mình sẽ đạt được nhưng cuối cùng thì không được, vì vậy làm cho bọn họ thực sự thất vọng. Mặc dù có thể tham gia thêm một lần nữa để kiểm tra nhưng cũng không làm cho bọn họ vui lên. Bởi lẽ họ hiểu rất rõ đây chỉ là những lời nói khách sáo mà thôi. Mặc dù có nhiều người để mắt tới nhưng Lạc Vân Tông tiếng tâm cao vời nên có được một cơ hội thực sự là rất khó. Bởi vì đối với mấy cuộc kiểm tra này, những tu sĩ có công pháp dưới tầng thứ 10 thì cực kỳ gian nan Vì vậy, những ai có công pháp đạt tới tầng thứ 7 và 8 thì không có hy vọng gì cả, chỉ những ai đạt tới tầng thứ 9 thì mới có cơ hội. Những lần kiểm tra trước đây, số tu sĩ đạt tới tầng 9 mà vượt qua hết các cuộc kiểm tra, cơ hội chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay. Những người này mặc dù tư chất công pháp không tốt, nhưng về tinh thần và nghị lực thì rất tốt, chắc chắn sẽ làm được việc. Bởi vậy, đối với việc tu luyện thành tựu sẽ không cao, nhưng có thể học được những kiến thức khác. Lạc Vân Tông cũng không muốn loại bỏ những người này nhiều người với ánh mắt rất là hâm mộ nhìn hàng lâm cùng với sáu gã tu sĩ khác đi tới. Thu sư huynh liếc một cái nhìn qua rồi gật đầu. vị thanh niên anh khí đầy người không hề trì hoãn liền phóng ra một món pháp khí phi hành giống như là một cái đồng bát thật lớn xuất hiện trước mặt bọn người của hàng lâm. lúc này không cần vị thanh niên này nói, hàng lâm cùng đám tu sĩ này trước sau bước lên pháp khí. lập tức cái đồng bát hóa thành một đạo hào quang màu vàng bay ra khỏi nơi đây, nhắm hướng vân mộng sơn mà đi tới. Còn lại là những tán tu không đủ tư cách Hay những người đã vượt qua các kỳ thi kiểm tra Tiến vào Lạc Vân Tông Đối với Hàng Lập mà nói Hắn không thèm để ý hay quan tâm tới Lúc này hắn đang ở trong vòng bảo hộ Của cái đồng bát màu vàng Có chút hứng thú tự đánh giá chính mình trong 6 người đi cùng bốn nam hai nữ Trừ một vị hoàng y nữ tử hơn 20 tuổi Đang đứng im lặng Còn lại những người khác thoạt nhìn thấy họ khoảng hơn 30 tuổi Thậm chí trong đó Có một gã thanh bào tu sĩ Mới nhìn thì thấy hắn đã hơn 50 tuổi rồi Sau khi xem xét kỹ thì thấy hắn là một trong những người có tu vi cao nhất là luyện khí kỳ tầng 12 Nhưng vẫn làm cho Hàng Lập lắc đầu than nhẹ Đối với những tu sĩ cấp thấp với tư chất không tốt Mà đã luyện qua được tầng thứ 10 mà không có cơ duyên Thì thời gian hao phí cho việc tu luyện chắc chắn là rất nhiều so với người bình thường Trong những người này mà nói thì Hàng Lập cùng với hoàng y nữ tử chỉ khoảng hơn 20 tuổi là trong trẻ tuổi nhất Năm xưa với tư chất ngụy linh căn của Hàng Lập Nếu không có vận may sở hữu được cái bình nhỏ thần bí, sợ rằng đến nay cũng giống như là thanh bào tu sĩ kia, hơn nữa cũng không thể đột phá được qua năm sáu tầng cảnh giới, chứ đừng nói chỉ có thể tiến vào được các đại phái tu tiên mà tu hành. Hàng lập hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa, trong lòng không khỏi cảm thán Được một chút thì hắn liền bừng tỉnh, hướng nhìn những người phía sau. Những người còn lại xem ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng trong mắt của họ ai cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Trong tầm mắt của Hàng Lập thì thấy được một vị đại hán râu quai nón liền dừng lại, hai mắt khép lại một chút rồi sau đó chuyển lại hồi phục như bình thường. Gã đại hán này tướng mạo không hề có gì đặc biệt, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra trên người của hắn ẩn giật tảng mát ra một loại hàng khí âm trầm không nói nên lời. Luồng hàng khí này thần bí dị thường, hiện nay lấy thần thức cường đại thăm sâu của Hàng Lập mà cũng không thể dò xét được, thiếu chút nữa là bị phát hiện. Người này chắc chắn không phải là tu luyện ngũ hành công pháp tạo ra linh khí ba động, rõ ràng là hắn tu luyện một loại công pháp đặc thù nên hắn mới có biểu hiện như vậy. Nhưng tu vi của đại hán này thực sự là luyện khí kỳ tầng 10 không giả chút nào. Vì vậy vẻ mặt bên ngoài của Hàng Lập vẫn bình thường, nhưng trong lòng suy nghĩ tìm hiểu thêm về người này. Trong lúc Hàng Lập đang suy nghĩ thì phía trước cái đồng bát thật lớn do thanh niên họ Du kia đang khu sử, bỗng nhiên xuất hiện một cái hải vụ sương mù mờ mịt không cùng. Nhìn đám sương mù bên dưới, bạch khí quay cuồng cực kỳ nồng đặc. Bên trong lại ẩn chứa âm phong sấm sét truyền ra, trông không giống như bình thường. Hàn Lập trong lòng vừa động, liền buông thần thức ra thử dò xét một chút, nhưng cũng chỉ có thể tiến đi ra xa khoảng 10 trượng, bên ngoài dường như có cái gì đó ngăn cản, không cách nào đi qua được. Hàn Lập liền rùng mình, biết rằng màn sương mù trắng này không phải là cấm chế bình thường, mà cái này chắc chắn là đại trận hộ phái của Lạc Vân Tông đã tạo ra cấm chế lợi hại này, nên hắn cũng không dám liều lĩnh dò xét nữa, mà vội vàng thu hồi thần thức lại. Còn những tán tu đi cùng với Hàng Lập thấy một màn hải vụ trước mắt trên mặt như vậy liền lộ ra vẻ kính sợ. Mặc dù bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua trận pháp, nhưng với cấm chế kinh người trước mắt cũng đủ để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Lúc này, thanh niên họ du pháp quyết trong tay biến đổi, tốc độ phi hành pháp khí từ từ chậm lại rồi dừng hẳn. Đưa tay vào trong túi trữ vật, móc ra một cái trận kỳ màu xanh. Đứng trước đám người của Hàng Lập, vị thanh niên này trong miệng lẩm bẩm, cái trận kỳ màu xanh trong tay bắt đầu xuất hiện ra một mũi tên nhọn màu xanh mũi tên này càng lúc càng sáng lên chói mắt mở. vị thanh niên anh tuấn đọc xong một đoạn khẩu quyết lập tức hai mắt trợn tròn chỉ cái trận kỳ phía trước đám sương mù trắng một đạo quang mang màu xanh to lớn từ cái mũi tên bắn nhanh ra rồi đi xuyên thủng qua đám vụ hải một màn kinh người xuất hiện chung quanh đám sương mù vẫn quây cuồn như cũ còn trước mắt thì đám vụ hải bỗng nhiên sóng êm gió lặng sau đó một tiếng động truyền ra. Đám bạch khí tách ra hai bên, rồi một cái thông đạo rộng chừng hai ba trượng hiện ra trước mắt. Thấy như vậy, vị thanh niên hội du không dám chậm trễ, liền thúc dụ pháp khí dưới chân, lập tức chở mấy người này phi động tiến vào bên trong thông đạo, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Không lâu sau, cái thông đạo mới mở ra này lập tức di động rồi khép lại như cũ, rồi sau đó lại có tiếng sấm tiếng gió lại vang lên. Còn đoàn người của Hàng Lập sau một lúc thì đã xuyên qua đám hải vụ, bây giờ thì tới một nơi trông giống như là thế ngoại đầu viên. Mặc dù còn chưa thấy rõ, nhưng một cổ linh khí nồng đậm đập vào mặt, hàng lập không tự kiềm hãm được lòng mình liền hít sâu một hơi, rồi mới vui vẻ chăm chú nhìn xem. Một mảng trời đất thật là rộng lớn, cây cỏ xanh tốt, hoa thơm cỏ lạ, nhìn từ xa ngàn dặm cũng như là nhìn gần trước mắt. Còn trên những ngọn núi chung quanh thì phòng ốc lớn nhỏ, điện phủ lầu cát san sát nói tiếp nhau, còn có rất nhiều tu sĩ với các loại phục sức khác nhau thì nhau xuất hiện, bay tới bay lui, trong họ dường như rất là bận rộn. Các người xem kỹ nè, đây là sơn mộng lục kỳ phong của lạc dân tông chúng ta Sau này nếu các người có thể bái nhập vào bổ môn thì nơi đây là sư môn của các người đó Nhưng bây giờ thì theo ta đi đến thiên tuyển phong Nói ra la lịch xuất thân của các người Sau đó kiểm tra thử công pháp tu di của các người một chút Trung niên này nhìn mấy người đang lộ ra vẻ mặt vui mừng sợ hãi Mà vô cùng hưng phấn thu vào trong mắt Trừ cười to lên vui vẻ Sau đó lấy ngón tay chỉ về phía một ngọn núi gần đó rồi nói Đám người của Hằng Lập tự nhiên sẽ không có ý kiến gì Lúc này, vị thanh niên họ du khu động cái cử bát dưới chân đi thẳng đến thiên tuyền phong ở phía xa. Trên đường đi, đoàn người bọn họ gặp vài tên tu sĩ đi ngang qua, đa số đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Vừa thấy vị thanh niên này, họ liền cung kính ân cần thi lễ thăm hỏi. Dường như danh khí của vị thanh niên này ở Lạc Vân Tông cũng không nhỏ. Chỉ duy nhất gặp được một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, còn là một vị hoàng bào tu sĩ với lỗ tai giống lỗ tai khỉ người này vừa lúc lại từ thiên tuyển phong đứng trên một cái pháp bảo phi xoa đi xuống ngay khi gặp được vị thanh niên họ du này hắn liền ngẩn ra rồi sau đó mới tươi cười nói vô sư đệ những người này là những đệ tử mới nhập môn sau xem ra lần này cũng không có được mấy người ha người này rất là nhiệt tình niềm nở với vị thanh niên nhưng đối với hàng lập cùng với mấy người tán tu này hắn không thèm nhìn lấy một cái ra vẻ rất là xem thường bọn họ thì ra là ngôn sư huynh Những người này còn phải thông qua cái việc kiểm tra vấn tâm thuật sau đó mới báo cho trưởng môn biết, rồi họ mới chính thức trở thành đệ tử của bổn môn, bây giờ chỉ là người mới tuyển mà thôi. Thanh niên anh tuấn hỏi Du vừa thấy vị hoàng bào tu sĩ này, trên mặt hắn chau mày lại một chút rồi thản nhiên đáp: "Có việc này sao? Sư đệ ngươi cũng biết là sư huynh đang luyện giấy phù đó lại đang thiếu hai đệ tử giấy phù, vậy ngươi có thể trực tiếp phân cho ta hai người vậy làm môn hạ của được không vậy?" Vị hoàng bào tu sĩ hai mắt chuyển động rồi lập tức cười hì hì nói: Lúc này hắn mới đưa ánh mắt nhìn mấy người phía sau vị thanh niên này đánh giá một chút Vẻ mặt của hàng lập lúc này vẫn như thường Nhưng trong lòng có chút không thoải mái Ánh mắt của người này làm cho hắn cảm thấy khó chịu Cứ như là chủ nhân của bọn họ vậy Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn thì hắn thật sự muốn đem mấy người bọn họ đi làm những việc cực nhọc Những tên tán tu khác nghe như vậy sắc mặt hơi đổi Xem ra đối với người này họ thực sự không có ấn tượng tốt gì cả Ngôn huynh à, chuyện này tiểu đệ không thể làm chủ được Ngươi chắc chắn là biết rồi đó. Việc phân phó đệ tử là do trưởng môn quyết định mà. Nếu sư huynh thấy mình không có đủ đệ tử phụ giúp việc luyện phụ thì có thể đi gặp trưởng môn mà báo một tiếng. Hiện tại sư đệ đang có chuyện quan trọng trong người rồi. Hơn nữa còn có miêu sư huynh đang chờ ở ngân tùng cư nữa. Vì vậy không dám mơi lâu được. Thanh niên họ du nhìn hoàng bào tu sĩ giải thích một chút, rồi từ chối yêu cầu quá phận của hắn. Sau đó lập tức tìm một cái cớ, rồi thúc dụ pháp khí dưới chân, mang theo đám người hàng lập hướng tới chỗ lầu cát dưới chân núi mà bay nhanh đi. Hoàng bào tu sĩ vốn muốn mở miệng tiếp tục nói nữa, nhưng nghe một tiếng miêu sư huynh, thì trên mặt hắn lộ ra vẻ chần chừ, ra chiều suy nghĩ một chút, vì vậy đã để cho vị thanh niên kia có cơ hội mời rời đi. Nhìn thân ảnh của vị thanh niên cùng với đám người tiến vào lầu cát ở phía xa, thần sắc của hoàng bào tu sĩ vẫn âm trầm bất định. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, rồi cả người hắn hóa thành một đạo hào quang hướng tới một con núi khác mà bay đi. Lúc này vị thanh niên đã mang theo đám người của hàng lập đi vào tầng một của lậu cát. Đối diện xuất hiện ra một vị tu sĩ đang ngồi trên ghế thái sư bằng gỗ Trên tay đang cầm một quyển trúc giảng Đó là một vị thanh niên gầy ốm Thấy vị này trong lòng hàng lập hết sức kinh ngạc Người này chỉ có khoảng 34-35 tuổi Nhưng tu vi không ngờ lại đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ Mặc dù người này chỉ mới vừa tiến vào hậu kỳ Còn chưa củng cố nhiều Nhưng hắn tuyệt đối là một kỳ tài hiếm thấy trên đời Với tuổi tác hiện nay của hắn mà nói Thì cơ hội kết thành kim đan rồi tiến vào kết đan kỳ là rất lớn Cho nên không trách được hoàng bao tu sĩ đáng ghét kia vừa nghe tên người này thì không dám dây dưa tới. Những vị tu sĩ khác thấy tu vi kinh người của vị thanh niên khô gầy này thì liền kinh sợ không thôi. Lúc này vị thanh niên này cũng đã buông trúc giảng trong tay ra, đưa mắt liếc nhìn vị thanh niên hỏi du một cái rồi nhẹ giọng hỏi. Du sư đệ, ngươi thật là dứt giả, mới vừa rồi ngôn sư đệ có gặp ngươi. Sư Huỳnh đã biết rồi thì đâu cần phải hỏi tới chuyện này nữa, báo quá người nội chẳng phải là đến tìm phái linh sư tỷ sao? Thanh niên Anh Tuấn lộ ra vài phần chán ghét. Sao lại gọi là người nọ? Mặc dù ngôn sư đệ có chút quá phận nhưng cũng là đồng môn sư huynh đệ của lạc chân tông chúng ta mà. Dù sư đệ nói năng có chút không phải đó nha, sau này cần phải chú ý nhiều hơn đó. Nếu không bị sư phụ nghe được thì diện bị phạt là không tránh khỏi đâu. Sắc mặt bệnh hoạn không tốt nhưng giọng nói của vị thanh niên này có chút ý trách cứ nhưng âm thanh thì thảm nhiên không có chút ý tức giận. Nhưng như vậy cũng làm cho vị thanh niên họ du trong lòng lo sợ vội vàng mở miệng đáp. "À, cho giáo huấn tiểu đại sao nãy nhất định chú ý mà." Nghe vị thanh niên nhận lỗi, trên mặt vị khâu gầy thanh niên mới lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn gật đầu rồi xoay chuyển ánh mắt nhìn tới đám người của Hàn Lập, hắn đánh giá rất là cẩn thận từng chút một. Thấy hắn kiểm tra rất là cẩn thận, hơn nữa cũng là rất thông thả, nhưng cũng làm cho mọi người cảm thấy bất an ở trong lòng, không biết có phải là do ảo giác hay không, mà Hàn Lập phát hiện ra ánh mắt của đối phương khi nhìn tới đại hán trâu quai nón thì giống như theo bản năng dừng lại một chút rồi sau đó lại hướng những người khác tiếp tục kiểm tra với tư vị bây giờ của hoàng lập thì đối phương chắc chắn không có khả năng phát hiện ra được sơ hở nhưng lại lặng lẽ ghi tạc việc này vào trong lòng một lát sau vị miêu sư huynh thu hồi lại ánh mắt rồi bình thản lấy ra từ bịnh hồng một đám ngân phù chói mắt cầm nơi tay lần này tổng cộng chỉ có 7 người theo ta suy đoán cũng không chênh lệch nhiều lắm nếu mà có nhiều hơn nữa thì vấn tâm phù của ta cũng không đủ dùng rồi lát nữa du sư đệ đem những cái phù này áp vào trên người của những vị đau hữu này nha chờ xem hiệu lực phát tác ra sao, rồi đưa họ tới phòng luyện công của ta. Miêu Sư huynh với âm thanh vô cùng bình tĩnh, rồi đem mấy cái phù này phóng tới vị thanh niên xong rồi liền đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà hướng tới lầu hai mà đi. Nhưng ngay khi vị khô gầy thanh niên theo thang lầu chậm rãi mà đi lên, không biết vì sao đột nhiên khum lưng ho kịch liệt một trận, nghe âm thanh dường như rất là thống khổ không chịu nổi, sau đó hắn liền đứng dậy, lúc này mọi người với ánh mắt kinh ngạc nhìn tới chỗ cầu thang thì không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa nhìn thấy cảnh này trong mắt hàng Lập xuất hiện một tia kinh ngạc nhưng liền biến mất ngay khôi phục lại như thường thanh niên họ du vẻ mặt lộ ra vài phần lo lắng thở dài một tiếng rồi quay lại nhìn đám người của hàng Lập rồi nói trong tay của ta bây giờ chính là vấn tâm phù công hiệu của phụ này cũng không cần nói chắc các người cũng biết rồi nếu trong lòng có âm mưu bất chính hoặc là có mưu đồ gì khác lừa gạt để hòng vượt qua lần kiểm tra này thì tốt nhất bây giờ nên chủ động rút lui ra ngoài để nha. nếu không lát nữa phát hiện ra cái gì không ổn thì cũng đừng có trách lạc dân tộc chúng ta không khất khí đó Nói xong những lời này, hàng mang trong mắt của vị thanh niên chợt hiện lên, lạnh lùng quét ngang nhìn bảy người đứng đối diện một lần. Mặc dù khẩu khí của hắn có chút âm trầm đáng sợ, nhưng lúc này cũng không có ai đứng ra. thấy vậy, vị thanh niên họ du gật đầu, hai tay vung lên, bảy đạo ngân quang bắn ra, đi thẳng tới rồi áp vào vai phải của mỗi người. Sau đó, vị thanh niên này cũng không vội vàng mà khoanh chân ngồi xuống, không để ý tới bảy người bọn họ nữa mà nhắm mắt dưỡng thần. Còn đám người trâu quay nón mặt đối mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ, mỗi người một suy nghĩ nhưng không ai dám dò xét vấn tâm phù, vì vậy chỉ dương mắt nhìn nhau mà thôi. Lúc này Hàng Lập mới nghiêng đầu một cái rồi nhìn cái phụ màu bạc dài khoảng một gang tay, khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng lập tức trở lại bình thường coi như không có việc gì. Không bao lâu sau, cái phụ trên vai Hàng Lập đột nhiên ngân quan đại thịnh, sau đó thì lúc sáng lúc tối lập loè. Vị thanh niên họ Du đang ngồi xếp bằng thấy như vậy, mở mắt ra, không chút cảm tình nhìn Hàng Lập rồi nói: "Một mình ngươi đi lên, Mưu sư ở trên đó chờ ngươi đó." Hàng Lập nghe xong lời ấy liền thu cái phụ lại, không nói lời nào mà nhấc chân bước đi. Một lát sau đã đứng ở tầng hai của lầu cát. Nơi này trống rỗng, ngoại trừ hai cái bộ đoàn, ngoài ra không còn cái gì khác. Còn vị thanh niên gầy ốm kia đang ngồi trên một cái bộ đoàn. Vừa thấy Hàng Lập đi đến liền nở một nụ cười lãnh đạm, nhìn cái bộ đoàn trước mặt chỉ một cái. Ngồi xuống đi, không cần lo lắng, việc này rất nhanh. Hơn nữa đây không phải là mây hồn thuật đâu, chỉ là kiểm tra xem ngươi trả lời thật hay không mà thôi. Mặc dù đây chỉ là thuộc phán đoán, không thể nói là hoàn toàn chính xác nhưng cũng đúng khoảng 89 phần 10, cho nên ta sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề. Nếu có bài vấn đề mà bị phán đoán là sai thì ngươi sẽ không được bổ tông tiếp nạp, đã hiểu đã rõ ràng chưa? Dạ bối biết rồi. Hàn Lập Thở dài một hơi, gật đầu thành thật nói sau đó đi tới cái chỗ bồ đoàn phía đối diện vị thanh niên rồi ngồi xuống. Nhưng lúc này, trong lòng Hàn Lập lại cười lạnh, nếu vấn tầm thuận có thể hỏi ra việc hắn có thật lòng mà nói thì cái này đúng là có quỷ. Tốt rồi. Bây giờ bắt đầu hỏi nè, người xuất thân từ đâu? Vị miêu sư huynh này liếc mắt nhìn thoáng qua cái ngân phù chợt lóe trên vai của Hàng Lập rồi bắt đầu hỏi. Hàng Lập chờ bảy người từ trong lầu cát bay ra, sau đó mới nhắm mắt hướng tới một ngọn núi cao lớn mà bay đi. Hàng Lập cùng với bảy người kia đều được vị khâu gầy thanh niên phán đoán là vô sự. Cho nên mấy người bọn họ cùng nhau đi gặp trưởng môn của Lạc Vân Tông để xác nhận, rồi cùng nhau đăng ký tên. Xong việc này, bọn họ được xem như là đệ tử chính thức của Lạc Vân Tông ngọn núi lớn nhất này chính là ngọn lục kỳ phong cao khoảng chừng ba bốn trượng. xung quanh có vài ba ngọn núi trông giống như là quần tinh củng nguyệt. hơn nữa từ bên sườn núi còn có một đám sơn vũ màu tím bao quanh, làm cho cảnh sắc nơi đây trở nên mông lung và tràn ngập vẻ thần bí không nói nên lời. nhưng mà ở chân núi của ngọn núi này thì ngược lại vô cùng náo nhiệt. vây quanh chân ngọn núi này là tầng tầng lớp lớp nhà cửa kiến trúc nối tiếp nhau san sát, từ cái nhà tranh đơn giản cho đến đại cung điện cao đến mười trượng đều có cả. ngoài ra Còn có nhiều loại cửa hàng mua bán nhỏ tụ tập ở những ngã ba, ngã tư đường, dường như là do tự phát mọc lên. Dọc theo hai bên đường của những cái ngã tư còn có một số cửa hàng mua bán đồ vật. Phần đông khách hàng ở đây là các đệ tử của Lạc Vân Tông. Bọn họ đi lại, mặc cả, mua bán với những người chủ tiệm. Nhìn thấy cảnh này, đám bảy tên tu sĩ hàng lập đều trợn mắt há mầm kinh ngạc. Vị thanh niên họ du dường như đã quen với cảnh này nên không thèm để ý tới mà thúc dụng pháp khí đi qua rồi nhắm thẳng tới một chỗ cao hơn trăm trượng có một tòa nhà thạch điện vững vàng to lớn mà bay tới. Toàn bộ thạch điện này được tạo thành từ những tảng đá màu xanh to lớn, nó cao khoảng hai ba mươi trượng. Hai bên còn có một cái điện nhỏ hơn cao khoảng sáu bảy trượng. Còn phía trước là một bãi đá có vài tên tu sĩ bay đi lại. Vị thanh niên họ du hạ cái đồng bát xuống rồi cùng với đám người của hàng lập từ từ đi xuống. Sau đó hắn bắt pháp quyết, cái đồng bác nhanh chóng thu nhỏ lại rồi hắn thu lấy bỏ vào túi trữ vật. Các người chỗ này chờ một chút, ta vào bẩm báo với trưởng môn trước rồi sau đó sẽ gọi các người vào. Nói xong lời này, vị thanh niên không quan tâm tới họ nữa mà đi nhanh về phía trước. Ở ngay cửa ra vào có vài tên tu sĩ luyện khí kỳ. Hiện nhiên biết được cái vị thanh niên hỏi du nên cũng không có vặn hỏi điều gì. Ngược lại còn cung kính thi lễ, sau đó lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa điện. Lúc này, đám thủ vệ mới tò mò dùng ánh mắt đánh giá đám người của Hàn Lập một chút, dường như đã đoán được thân phận của bọn họ. Một hồi sau, từ trong điện cũng không có người gọi bọn họ đi vào, mà từ xa xa một đạo bạch quang bay tới. Khi đạo bạch quang này bay tới thì dừng ở trên không chỗ bọn người của Hàn Lập. Hào quang chợt tắt thì liền hiện ra một cái khăn thật lớn, đứng ở trên đó chính là vị thanh niên mặt trắng cùng với bốn gã tu sĩ tuổi trẻ đã được chọn và đi trước bọn họ. Thanh niên mặt trắng từ trên cao hạ xuống, liếc mắt nhìn bảy người bọn họ một cái, Ánh mắt có chút kinh ngạc, rồi sau đó cũng không để ý tới bọn họ nữa mà chỉ cho mấy người từ trên pháp khí đi xuống bên cạnh, hướng dẫn cho bốn người tuổi trẻ ở lại rồi chính mình thì ngạo nghễ đi vào thạch điện. Lúc này, đám bảy người hàng lập bọn họ đối với bốn người tuổi trẻ của Linh Căng thư chất chia ra làm hai bên đứng nhìn nhau. Không biết là vì lý do gì, mặc dù rõ ràng là cùng nhau bái nhập vào môn hạ đệ tử của Lạc Vân Tông, nhưng không khí dường như không được tự nhiên, thậm chí có lúc song phương nhìn nhau với ánh mắt không thiện cảm. Lần này tiến vào làm môn hạ của Lạc Vân Tông, Hai nhóm người này cũng không có mở miệng nói chuyện với nhau Mà chỉ là nặng nề im lặng đứng chờ Sau thời gian khoảng một bữa cơm Vị thanh niên họ du từ bên trong đi ra Khi tới cửa điện Liền đưa tay ngoắt đám người của hàng lập tới Rồi lại quay đầu liếc mắt nhìn Bốn người tuổi trẻ mở miệng nói Các người cùng đi vào một lượt đi Chủ môn sẽ trực tiếp gặp tất cả các người Để nhận làm đệ tử đó Nói xong như thế Vị thanh niên này liền quay đầu đi Hai nhóm người không dám chậm trễ Vội vàng nghe theo lời mà đi theo vào Sau khi đi theo vị thanh niên này xuyên qua một cái hành lang dài, đám người Hàng Lập đi đến một cái sảnh đường lớn rộng khoảng 2-30 trượng. Bên trong có bảy 8 gã tu sĩ với những dáng vẻ khác nhau, ngồi trên ghế đang thấp giọng nói chuyện. Vừa thấy vị thanh niên họ du mang theo những đệ tử mới tiến vào, lúc này bọn họ mới ngừng nói chuyện, ánh mắt liếc qua đám người Hàng Lập đánh giá một chút. Lúc này Hàng Lập ra vẻ rất là thành thật nhìn không chớp mắt, nhưng lại lén thả ra thần thức dò xét tất cả tướng mạo cùng tu vi của các vị tu sĩ đó đều đã đi vào trong óc của hắn. Trúc cơ hậu kỳ có một người, trung kỳ có hai người, còn lại đều là tu sĩ sơ kỳ. Còn vị thu sư huynh cùng thanh niên mặt trắng cũng ngồi chung với những người này. Làm phiền du sư đệ rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Ngồi ở vị trí chủ tọa phía trên là lam bào tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nhìn vị thanh niên khoát tay cười nói, hắn chính là trưởng môn nguy Nhất Minh của Lạc Vân Tông. Người này tướng mạo bình thường, hai mắt nhỏ bé, giống như người không sâu sắc. Nhưng khi khoát tay lại tạo ra một loại khí thế làm cho người khác phải tinh phục xem ra có chút không đơn giản. để tại trưởng môn sư huynh. vị thanh niên sau khi chấp tay nói cũng không dám khách khí ngồi xuống cái ghế trống ở bên cạnh. lúc này hàng lập đảo mắt nhìn qua các vị tu sĩ khác dò xét một lần, cuối cùng dừng lại trên người của bốn tên tu sĩ trẻ tuổi. một gã thanh niên có dáng người khôi ngô, trong mắt ngẩn chứa sự nóng bỏng. cảm ứng được hết tất cả những việc này, hàng lập còn đang kinh ngạc thì nghe được từ giữa sảnh đường âm thanh của lạc vân tông trưởng môn vang lên. tốt, lần này cũng đã có đệ tử nhập môn. Dù rằng trước đây mấy năm Bổng môn cũng đã thu nhận một nhóm đệ tử, còn những người này các vị sư đệ xem nên phân phối những đệ tử này như thế nào? Lam Bầu tu sĩ sau khi đánh giá hết thảy những tân đệ tử đứng trước mắt, rồi chậm rãi nhìn những tu sĩ khác rồi nói: "Việc này hết thảy đều do trưởng môn sư huynh quyết định đi, nấu vậy chứ nhưng nguyệ sư huynh chắc chắn phải làm cho ta tâm phục khẩu phục mới được." Một lão giả tóc có chút sám trắng, xoa xoa bộ râu ngắn dưới cằm, với bộ dáng vô cùng khách khí, Trong lời nói vừa đưa vừa đẩy khéo léo phát ra Bất quá ở đây không có tính tới ngoại sự đệ tử Đối với nội môn đệ tử Ẩn kiếm phòng chúng ta lần trước Chỉ có thu nhận hai người mà thôi So với những nơi khác đều ít hơn Lần này đây có thể được phân chia nhiều hơn một người hay không vậy Những đệ tử khác ta không có đối tới ta chỉ muốn có được cái tên đệ tử Có đoán kim chi thể Để ẩn kiếm phòng chúng ta dạy dỗ Lão già nói xong Rồi chỉ tới một vị thanh niên khôi ngô Gã thanh niên này nghe vậy liền ngẩn người ra trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ẩn kỹ phòng có người lần trước Dù số đệ tử ít nhất, nhưng trong đó đều là đệ tử có hai linh căn, điều này sao không nấu chứ? Lần này thật chất giả mới tìm được một vị đệ tử của linh thể giặc thù, tự nhiên là phải để cho quả dân phòng chúng ta chứ. Một vị trung niên sắc mặt hơi trắng một chút, vừa nghe xong những lời này lập tức nhịn không được, không chút khách khí lên tiếng phản bác. Hỏi <cười> rằng phong cách người ở với quả thuộc tính công pháp là kim, còn tu sĩ đoán kim chi thể là do trời sinh công pháp thuộc tính chất kim, Dương sư đại à, các người có cái gì mà tranh chứ?" Lão già tóc xám vừa nghe được lời ấy liền cười hắc hắc lắc đầu nói: "Dược ẩn kim phong các người có công pháp thuộc tính kim thì quả dân phong chúng ta cũng có lưu sự bao dĩ kim luyện quyết ở khai quốc này cũng là rất nổi danh, vì vậy đệ tử tu luyện công pháp này có gì là không thể chứ?" Người trung niên không một chút nhân nhượng, nói Người... Được rồi, hai người các ngươi đã nói rõ ý kiến như vậy rồi, ta cũng không cần nói thêm gì nữa Ngụy Nhất Minh sau khi nhăn mặn một chút, liền mở miệng ngắt lời hai người đang tranh chấp Được rồi, hai vị sư huynh cũng đừng có tranh cãi nữa, không có kết quả gì đâu mà Hay là để cho trưởng môn sư huynh quyết định đi Không cần biết là phân gì nơi nào thì đây cũng chính là đệ tử của lạc vân tông chúng ta mà Vì vậy không cần tranh chấp làm gì Thì ra là vị thu sư huynh cười khẽ rồi lên tiếng khuyên giải vừa nghe nói thế lão giả cùng với vị trung niên sắc mặt trắng bệch liếc nhìn nhau một cái nhưng lập tức lão giả liền nhanh hơn một bước nói thâu sau đại nấu vậy cũng có lý đó vậy việc này sẽ do trưởng môn sư huynh quyết định đi còn ấn kiếm phong chúng ta sẽ không có ý kiến gì còn vị trung niên nghe vậy sắc mặt chần chừ một chút cũng không thể làm gì khác hơn là đồng ý trưởng môn lạc vân tông sắc mặt bình tĩnh sau khi suy nghĩ một chút liếc nhìn đám bảy người hàng lập một cái rồi chậm rãi nói người đệ tử này có điểm đặc thù sẽ được xử lý sau cùng Bây giờ trước tiên xem nên phân phối các đệ tử thuộc về ai cái đã. Dù sao lục phong trong lạc dân tông chúng ta cũng không ngại có thêm nhiều đệ tử. Bây giờ hãy tự bảy tên ngoại đệ tử bắt đầu phân chia đi. Một lúc lâu sau, hàng lập công gã trâu quai nón hai người đứng ở trên cử bát đi theo vị thanh niên họ du lần nữa hướng tới thiên tuyền phong phi động quay về. Phục sức trên người của bọn họ đã đổi thành màu lam của đệ tử cấp thấp. Bên trong nội đường, sau một phen phân chia, hai người bọn hắn được phân chia cấp cho thiên tuyền phong. Còn vị thanh niên họ du, đối với việc này dường như không có ý kiến gì, chỉ chờ sau khi việc phân phối chấm dứt rồi tới mang theo hai người này từ Thạch Điện rời đi. Còn về vị thanh niên khôi ngô kia không ngờ lại được phân cho huyển Thạch Phong, còn lão giả tóc xám với vị trung niên của ẩn Kiếm Phong cũng không được mấy người này nên vẻ mặt có chút mất hứng, nhưng cũng đành phải chấp nhận. Cũng may, bọn họ cũng được phân cho hai gã nội môn đệ tử khác nên cuối cùng cũng không quay trở về tay không hai người các ngươi thân phận mặc dù chỉ là ngoại sự đệ tử nhưng đã được phân cho thiên tuệ phong chúng ta thì cũng tính là các ngươi gặp may đó bởi vì gia sư cùng tổ sư của các ngươi đối đãi với mọi người rất là nhân hậu vì vậy chúng ta cũng không đối đãi với các ngoại đệ tử các ngươi quá nghiêm khắc đâu nhưng khi phân công nhiệm vụ cho các ngươi thì các ngươi phải nhất định cố gắng mà hoàn thành đó nha. thời gian còn lại các ngươi sẽ được tự do nếu có cơ hội lập được công lớn nói không chừng tổ sư sẽ ban thưởng chút cơ đàn cho các ngươi đó dù sao trên danh nghĩa ngoại sự đệ tử cùng nội môn đệ tử đều cùng mức hưởng thụ đại ngộ giống nhau thôi nhưng nhiệm vụ chủ yếu của đội môn đệ tử chỉ là tu luyện, còn các ngươi bởi vì nguyên nhân tư chất nên chủ yếu chỉ là học cách chế phù, luyện đan và làm các việc khác. Hiện tại bổn phong có dạy vị sư bá khả năng chế tạo phù và luyện đan rất là cao thâm đó, các người có thể học được không ít chuyện tốt đâu. Do biết được hàng Lập cùng cái gã râu quai nón này là đệ tử của thiên tuyền phong, nên vị thanh niên này đối với hai người bọn hoàng lập ông hòa rất nhiều, bắt đầu giảng giải nói cho họ biết một số chuyện. đa tạ sư thúc chỉ điểm. Mặc dù có cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng biểu hiện trên mặt của Hàng Lập vẫn ra vẻ cung kính. Về phần vị đại hán râu quai nón, chỉ nhếch miệng mà thôi, bộ dáng tự hồ thật thà ít nói. Điều này làm cho Hàng Lập vốn biết lai lịch của đối phương có chút vấn đề, trong lòng một trận không nói gì. Đại hán này mặc dù là khả năng diễn xuất đã xuất thần nhập hóa, hoặc là người này thật không biết dị trạng trên người của mình. Nhưng vì thế mà khi vị miêu Su huynh này thì thấy dị trạng của hắn thì có một chút nghĩ ngợi. Nhưng Hàng Lập lại không tin một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ Lại có thể nhìn ra hàng khí trên người của người này Khẳng định bên trong có điểm vàng trá Biểu hiện của thanh niên hội Du Đối với Hàng Lập cùng Đại Hán Tự hồ rất hài lòng Sau khi nói vài câu Điện mang theo hai người hạ xuống trước một dãy lầu cát trên tuyển Phong Sơn Tại trên một tảng đá chỗ bọn họ hạ xuống Có hai người nam nữ thiếu niên đang đứng sóng vai Nói cái gì đó Nhìn thấy bọn người Hàng Lập Hai người lập tức đình chỉ nói chuyện cũng đi tới Đây không phải là Du Sư Thúc sao sư sư muốn tìm sư tổ sao Thiếu nữ có gương mặt búp bê, bộ dáng thoạt nhìn chỉ khoảng 15-16 tuổi, hướng người thanh niên cười hì hì hỏi. Thái độ rất tùy ý, làm cho trong lòng hạt lập vô biết rõ tôn ti của tu tiên giới nghiêm khắc dị thường, cũng phải ngạc nhiên. Không sai, hai người này là ngoại môn đệ tử phân đến lần này. Ta muốn cho sư tổ gặp mặt một chút, sau đó xem coi sẽ phân đến làm môn hạ cho vị sư huynh nào là tốt. Thanh niên hỏi du đối với bộ dáng của cô gái phi thường quen thuộc, lộ vẻ tươi cười rồi nói. Thì ra là sư đệ mới, sau này nếu có cơ hội đừng quên cho ta cùng tân sư đệ nói chuyện thế tục một chút nha Ta rất là muốn nghe đó Nghe vậy, nhãn cậu của cô gái chớp động, hướng hàng lập cục đại hán cười ngọt ngào rồi nói Sư tỷ muốn nghe chuyện thì cần gì lôi kéo đệ chứ, ta cũng muốn tu luyện mà Thanh niên gia đen kế bên thật thà lẩm bẩm nói Tu luyện thì lúc nào cũng có thể tu luyện được mà Nhưng là sư đệ mới từ thế tục gia nhập Thiên Tuyền Phong Đây chính là một chuyện hiếm có đó, đương nhiên muốn nghe một chút sự tình bên ngoài rồi Mặc dù bộ dáng của cô gái nhỏ tuổi xinh xắn, nhưng lại làm ra bộ dáng người trên giáo huấn tình thiếu niên, thoạt nhìn làm cho người ta không biết nói gì. Thành Niên họ Du lộ ra vẻ cười khổ, lắc đầu, sau đó không nói thêm gì nữa mà mang theo hai người tiến vào trong sân đối diện. Hai người các ngươi chú ý đó, Mãi sư muội cùng Tân sư đệ mặc dù thoạt nhìn tuổi còn trẻ, bối phận cũng cùng các ngươi giống nhau, nhưng lại là hậu bối tục giới tại thế của sư tổ đó, mặc dù chưa chính thức được nhận làm đệ tử, nhưng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, dạng lần không thể đắc tội. Nếu không sư tổ trách tội xuống thì không ai có thể gánh cho các người đâu. Người thanh niên một bên đi tới, một bên nhắc nhở. Hàng lập nghe lời này, cười khổ gật đầu, mà đại hán thì sờ gáy cười không nói. thấy vẻ mặt hai người như vậy, thanh niên mỉm cười lại an ủi nói. Tân sư đệ là người thành thật, sẽ không làm ra cái chuyện khác thường gì đâu. Chỉ là tân sư muội cũng rời nhà từ nhỏ, tính tình nghịch ngợm chút mà thôi. Cũng không có gì ác ý với các người đâu. Cho nên hai người các người cũng không quan tâm đến việc này nha, chỉ cần hơi chú ý một chút là được rồi. Hàng Lâm cùng đại hán liên tục gật đầu giả vâng, ngay lúc đang nói chuyện, mấy người đã xuyên qua đình viện, đang đứng ở trước một sương phòng u tĩnh. Là quân nhi hả? Cơ hồ vừa ngay lúc xuất hiện trước phòng, bên tai mọi người liền vang lên âm thanh thản nhiên của nam tử. Đồ nhi mấy kiến sư phụ. Dù Tuấn vừa nghe âm thanh này, lập tức dừng chân lại, vẻ mặt cung kính đáp. <cười> Tam sư huynh cùng ngũ sư tỷ của ngươi cũng ở chỗ này nè, mang hai người phía sau ngươi cùng vào nhà đi. Thanh âm nọ tâm tình tựa hồ rất tốt, cười nói: "Dân." Dù quân không dám chậm trễ, nói hàng lặp cùng đại hán một tiếng, liền nhanh chân bước đi vào cửa phòng đang khép hờ. Đây là một gian đại sảnh trang trí đơn giản, trừ vài bông hoa màu xanh biếc không biết tên, cũng chỉ có một bộ bàn gỗ bên trong, mà bên cạnh bàn một vị trung niên trang phục nho sinh tướng mạo cổ quái, ba chồng râu đen dài phơ phất trước ngực, bộ dáng tiên phong đạo cốt thoát tục. Mà hai bên người này có một nam một nữ đang đứng, nam tóc bạc hoa trâm mặt có nếp nhăn đúng là một vị lão giả gần sáu tuổi cười không nói nữ thì mặc như bạch ngọc tướng mạo xinh đẹp bộ dáng khoảng hai bảy tuổi mà không chút biểu tình du quân cấp bách bước lên phía trước vài bước khom lưng thi lễ tham ký sư phụ tam sư huynh mẫu sư tỷ đứng lên đi cũng không phải là người ngoài nữa không cần đa lễ hai người này chính là tân đệ tử của thiên tuệ phong chúng ta sao trùng niên nhẫn phớt ông tay áo một cái làm tên thanh niên tự động đứng dậy Sau đó có chút hứng thú, đánh giá hai người Hàn Lập vài lần. Hàn Lập liếc mắt một cái liền nhìn ra, người này là tu sĩ kết đan trung kỳ, trong lòng mặc dù có chút bùng bực nhưng chỉ có thể mỉm cười kêu sư tổ. Đại Háng đồng dạng cũng như vậy, vì sư tổ đại nhân này hiển nhiên không nhìn ra vị trạng trên ngụy của đại háng, đương nhiên càng không có thần thông phát hiện ra tu vi chính thức của Hàn Lập. Bởi vậy, hắn hướng Hàn Lập cùng cả đại háng tên là Đỗ Đông tùy ý nói vài tiếng tốt, sau đó liền xoay người hướng nam nữ đệ tử đang đứng bên cạnh phân phó một khi hai người đã ở đây rồi, vậy không cần phải làm phiền mấy người khác nữa. các ngươi một người tinh thông chế phù thuật, một người tại luyện đăng dược rất là am hiểu, hẳn là cũng đang thiếu người. hai cái đệ tử mới tới này tiện thể cho hai người tạm quản đó. đương nhiên thuận tiện chỉ điểm cho họ một chút công pháp tu luyện. cho dù là ngoại môn đệ tử, tu duy rất thấp nhưng đừng để cho các đồng môn khác trong núi chê cười. dạ vân sư phụ, ta cùng sư mỗi mỗi người sẽ mang một đệ tử. bạch phát lão giả nghe vậy thân tình vui vẻ đáp mà nữ tử mặt lạnh khoảng hai mươi mấy tuổi kia sau khi do dự một chút cũng khẽ gật đầu. nếu sư muội cũng đã đồng ý rồi á, bên chế phụ ta hiện tại cần một người khỏe mạnh quan trọng giúp đỡ, Hay để cho đủ sư điện này qua giúp ta đi, còn hàng sư điện sẽ do muội thu lấy nha. lão giả suy ngẫm sau đó mở miệng đề nghị. thần sắc nữ tử kia không thay đổi ầm um một tiếng nhưng căn bản không nhìn hàng lập lấy một cái. trung niên nhân thấy như vậy gật đầu nhưng đột nhiên hướng hàng lập cùng đại hán nói: hai người các ngươi trước hết lui xuống đi ta còn có chuyện cùng các vị sư thúc của người thương lượng một chút, các người đứng ở ngoài phòng chờ một lát. Hằng lập cùng đại hán liếc mắt nhìn nhau một cái, miệng thành thật vân một tiếng, rồi rời khỏi sương phòng vài trượng, ngoan ngoãn chờ đợi. Sau đó đại hán đổ đông vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh xa thẳm, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì. Mà bộ dáng Hằng lập một bên lộ ra vẻ uể oải, một bên thám thính động tĩnh trong phòng, lấy thần thức cường đại của hắn hết thảy trong phòng nói chuyện với nhau cái gì, tự nhiên không thể chạy khỏi tai mắt của hắn cho nên mặc dù thân sắc trên mặt không thay đổi nhưng trong mắt không ngừng biến ảo vài tia dị sắc thoáng một lát cánh cửa sương phòng lại mở ra du quân cùng bạch phát lão giả cùng có nữ tử trước sau đi tới lão giả không nói nhiều lời khoát tay thả một món pháp khí dài hình ống sau đó hướng nữ tử cùng du quân cáo từ đem đại hán phá không mà bay đi lúc này nữ tử cùng đi tới trước mặt hàng lập sau khi lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái lạnh lùng nói đi theo tao quay về Đông Phủ quá miệng Hàn Lập có chút nhếch lên, nhưng sau đó liền khôi phục gật đầu. Hồng quang chớp động, một màn mây đỏ chụp xuống đầu. Hàn Lập đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hai canh giờ sau, Hàn Lập xuất hiện tại bên trong khu vực rộng lớn hơn trăm trượng. Khi nhìn thấy vài loại dược thảo xanh xanh trong vườn, cùng với ba tòa nhà tranh trong viện và một ngọn núi nhỏ vô danh, Hàn Lập sờ sờ cằm, mặt mỉm cười thản nhiên. Vì nữ tử lạnh lùng xinh đẹp tốt cơ trung kỳ kia, dùng một vải lụa màu hồng mang hai người đến phía sau động phủ của nữ tử này vì nữ tử xưng hô là mộ phái linh sư thúc hỏi hắn nguyện ý trong coi dược viên hay muốn theo mình học tập luyện đan thuật điều này làm cho hằng lập ngẩn ra dù sao tu sĩ bình thường chỉ cần đầu óc không có vấn đề khẳng định sẽ chọn phương pháp thứ hai nhưng nữ tử này không chờ hằng lập trả lời lạnh lùng nói tiếp trong coi dược viên cực kỳ đơn giản chỉ cần hàng năm giao lên một lượng dược liệu thì có thể dư được một lượng lớn thời gian tu luyện công pháp mà ngoại môn đệ tử học tập luyện đan mặc dù có cơ hội tiếp cận các loại đan dược cấp cao Nhưng mỗi tháng đều có quy định phải hoàn thành luyện chế một số lượng đang dược nên thời gian tu luyện sẽ rút ngắn lại rất nhiều. Bởi hai loại công việc này đều có chỗ tốt chỗ xấu nên nàng muốn cho Hàng Lập ngẫm nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời. Hàng Lập mừng rỡ tự nhiên không cần nghĩ ngợi liền chọn một công việc trong coi dược viên. Hình như công việc này là tạo ra dành cho hắn, vừa lúc có thể giúp hắn có nhiều thời gian để tu luyện. Hắn vốn còn đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi những công việc tạp vụ, chuyên tâm tu luyện, nay hết thảy đều được giải quyết. Hắn cùng công tác dược viên thật đúng là cực kỳ hữu duyên. Nữ tử lạnh lùng xinh đẹp đối với việc hàng lập chọn phương án thứ nhất cũng không lộ ra cái gì ngoài ý muốn. Sau đó nàng dẫn theo hắn đến dược viên, cho hắn giao tiếp một chút với vị nữ đệ tử vốn đang công tác tại đó. Nhân tiện lưu lại một khối ngọc giản ghi là công pháp thủy thuộc tính huyền băng quyết, dẫn theo người làm vườn trước kia bay đi. Hôm nay, nơi này đã trở thành địa bàn của hàng lập.